lắng nghe lời thì thầm. Hãy luôn nhớ, lắng nghe những tiếng thì thầm. Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ô tô đang đổ và tìm chiếc xe của mình trong bãi đỗ xe. Ông lo lắng và hy vọng chiếc xe của mình không bị làm sao khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ô tô. Ông ta vội chạy theo hướng nơi mà từ đó viên gạch bay ra. Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó. Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Sao mày lại làm thế? Ông ơi. Cháu xin lỗi, đứa bé khóc, cháu không biết làm thế nào khác cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả. Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ô tô đang đổ. Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được. Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp. Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được. Súc động hơn cả lời nói, Doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ. "Cảm ơn ông, cầu chú phù hộ cho ông." Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn. Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình, đi rất chậm. Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó. Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn. Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn. Và đó là sự lựa chọn của bạn, lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch